Ném ớt, chuối, đu đủ Còn cà chua thì đã trở thành cây mọc hoang Quanh các láng trại Dọc bờ chiến hào Trái chín vàng đỏ, sặc sở Như hoa dại Sĩ kể cho tôi nghe một câu chuyện về gà ở Cồn Cỏ Năm 1968 Dân Vịnh Linh gợi tặng bồ đồi Côn Cọ một lồng gà để ăn Tết. Gà Vịnh Linh lúc ấy quỷ lắm, vì cũng phải nuôi dưới địa đào. Anh em ở đây, dự lại một cặp đệ nuôi. Năm 71 tôi ra đây. Cặp gà kia đã sinh sạn thanh bay thanh đàng. Tôi xuống phấn đồi nào, cũng được chén thịt gà. Núi hẳn mới biết, gà sống ở đạo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 Đây là nơi sinh sản của Vích. Tháng 6 tháng 7, ngày có tiếng sấm, là tối đó, Vích lên bờ đẻ trứng. Nó đào độ chục hố để nghi trang, cũng giảp giờ lắp lại đàng hoàng. Còn thì đẻ vào một cái hố riêng, đào rất sâu xuống dưới cát, đến khó tìm. Vì thế, không mấy khi người ta ăn được trứng Vích đẻ, mà chỉ ăn trứng non trong bụng nó.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 Hàng năm cua đá bắt đầu xuất hiện vào tiết tiểu mãn rồi vắng đi ít lâu sang những tháng giông mùa hạ sau mỗi trận mưa rào lại bò ra lỗm nhõm tiếng cua đi rào rào trên đá đầy rừng tối Ngày thường, hầu như quanh năm cua đá trữ sẵn lá mục sống ẩn trốn trong hang sâu vào đúng mùa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 Đạo trưởng Trân Tha hồi đó, nằm đến 72 kỷ, rửa ma quần ảo chị vừa với nguyện khai. Còn lương ngọc trác thì quần chẹt ngay nửa ổng chân. Ông đành chị mặc quần đuôi mấy vô suốt mấy tháng ở đạo. Hòa sĩ Quang Thọ cũng hết sạch giấy vẹ. Ông vẹ luôn lên giấy trẳng bồ đồi. Sau này, cả nước biết cồn cọ. Cũng là bắt đầu từ cái chuyển đi lùm thùm đó. À, con lái lịch của bài hát con cua đá thi rắn. Anh A cười to. À, cũng là kỷ niệm bất hụ. Trong đoàn văn nghệ hồi đó, có một ông người cao cao xương xương, nội dòng Quỳnh Lưu. Đó là ông Ngọc Cừ. Lúc đó là trợ lý câu lạc bộ E270 đi tháp tùng.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 Hãy đại dương.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 Quà tặng của biển. Úi cha, đồ chơi nặng quả hí. Cô nhiệm chào tôi nơi bến nghe. Dạ, đúng rửa, năng chứa tân thầy. Có điều ri, đi, nặng thì nặng, ai mua không bạn, phải không? Cụ cười kha kha, rót cho tôi một bát nước chè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 La lĩnh đạo he xuống uống nước như rồng. Cụ nhiệm kéo tay tôi ra gần đá, chỉ về hướng đồi sy, si, nói tiếp. Hồi đó, dân vịnh linh vần chuyện cập bệnh tranh. Con thuyền nước thì độ bại các lai lai đăng tê tê, gọi là bại ngoài. Đó là ưu tiếng cho tôi đó. Nay hầm tôi cũng con ở đó.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 Chắc từng trại hết sóng gió của biển rồi. Ông lão cũng ngà ngà, Nhoài người tới trước, Lắc lắc vai tôi, Như vừa chợp được một câu chuyện tâm đắc. Chủ nỏi phải đó, Đời dân chài bầy túi, Có mấy ngày biển lằn sống ếm Chủ có muốn biết, Tính nết của biển không?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 Hẳn cũng giống như một con người. Bồn già rồng rại, Nhưng tỉnh nết, Lại hay trắc trở Hị nổ, ải ổ không thường. Nhưng mà cải thướng cải dần, Đều lồ ra ngoài mặt. Nhìn sóng là biết. Chủ nhìn những lường sóng đang vộ vộ bờ kia. Dân chài cứu tên hẳn, Là dốc nam Dốc nam nội lên Là ngư dân dông bùm đi đảnh cả nục Vù nam Ra khơi sóng cử vộ ngay sau địch thuyền Càng ra giữa khơi sóng càng cao Mấy năm đảnh mị Dân vịnh linh nhờ vào ngọn dốc nam này Mà bởi đàn bởi nước ra cồn cọ Cử nép vào lưng sọng mà đi Đen phá tàu mì ròi ra 5-6 km. Họ phát hiện được thuyền mình. Ngược với sổng nam là con dốc nồm. Mùa nào cũng có hẳn trên mặt biển. Chỉnh mùa là từ tháng 5 tới tháng 9. Ngòn sổng cao tới 23 mét. Mùa trải tháng 10 đến tháng 4 thì thấp hơn. Sổng nồm chạy từ ngoài biển vô thẳng bờ.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 Từ biển vô bờ nên gọi là dốc đông. Ngày thường thì dốc đông không có, chỉ khi nào biển đồng sang biển lặng là hẳn xuất hiện. Cả giữa mùa đồng, hệ thấy hẳn đua vô bờ thì vài hôm sau biển lặng Hẳn thường đi liền nhau ba bổn con một lúc, cách đổ giấm mươi phút, lại tiếp theo một bây khác. Ngẳng thì gọi là sọng gió Mà á thì gọi là sọng cải Dài là dài muốt mắt Không biết hẳn dài đến tầng đâu Tôi đi biển một đời người rồi Tàu bay tàu biển của địch chàm trảng không biết sợ Rửa mà sợ nhất là ngọn dốc đông này Nhiều khí không có gió Mà hẳn vẫn hiền ra lưu lưu trên biển Ngòn cao ché cả thuyền. Chỉ có một mãi, chày hết biển, vô thẩu bơ mới bồ. Tôi ngắt lời ông cụ. Rửa có cách nào thoát khỏi dốc đống không? Chỉ có một sách là chạy Ra dựa vơi thể bỏng hẳn ở chân trời. Đã ló quay thuyền lụi vô cửa cho mau. Thuần buồm suối gió Thì trộn kịp vô tới bờ, Rồi hẳn đã to lên rồi, Thì năm thuyền lật ba còn hai. Có điều là, Đi mô cũng nhở ma vô, cái đồng ống hề, Hắm bổn tháng tư. điện khơi bào liệt hớn bóm đàn, Là ở chỗ đó. Cậu con trai ngủ dậy từ lúc nào, Đang cuốn những tấm lưới phơi trên cát, định mang xuống thuyền. Cụ nhiệm nói to. Quang à! Quang! Không đi được mô! Lặng rồi mà! Quang vừa nói, vừa nhìn ra biển. Sống đã dịu bớt. Cụ nhiệm chỉ vào giải rong, nằm dọc theo mép nước.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 yếu dần đi mà sóng nồm lường bốc dốc ngang đều hiền ra cùng một lúc các sóng loạn xà dồn nhau thành núi thành vực biển suối lên như cải chạo dầu người ta gọi đó là dốc buông cùi giỏ đến cấp 5 cấp 6 tàu 33 này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 rời đảo nhìn lại phía sau đuôi tàu vẫn thấy chiếc thuyền nhỏ của hai cha con cụ nhiệm nối theo quang đội mũ lát rộng dành mặt mây ô có diền đỏ chói người ra phía trước để níu chặt vào sợi chảo buộc thuyền trông như cậu đang chơi sky trên mặt nước